các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chức chính quyền các cấp trong toàn tỉnh nếu phát hiện tham ô là bắt ngay đưa ra tòa hoặc đề nghị ngưng chức. Khi báo chí vừa loan tin chức vụ mới của ông, lập tức những kẻ có máu mặt trong tỉnh và nhất là ở thị xã ồn ồn kéo đến xin gặp riêng để quà cáp, bởi xã hội Việt Nam ngày nay làm gì có ai không vướng tội tham ô nếu ông muốn mồi móc, nhưng ông nhất cứng rắn lắm, nhất định không nhận quà. Ông dặn vợ chỉ lấy tiền mặt hoặc vàng mà thôi, cho nên bất cứ ai đến gặp ông ở văn phòng hoặc tại tư gia đều đi tay không, chẳng để lại dấu vết gì cho đám nhà báo có cơ hội soi mói. Vợ ông tổ chức tiệc liên hoan tiễn chân đứa con gái út sang Canada du học, khách mời không đông, nhưng tiền mừng thừa sức cho con ông tiêu xài thoải mái 4 năm ở xứ người. Sau buổi tiệc, bà ngồi đếm tiền trong phòng ngủ và vui vẻ bảo chồng: "Này ông, Tôi để sẵn một món tiền cho cái phụng nó đi học, định mở cho nó cái tài khoản ngân hàng ở bên đấy. Không ngờ hôm nay khách khách thì tầm tầm thôi mà cho nhiều tiền quá. Chá phải đụng vào tiền của mình nữa ông ạ. Ông nhất gạt đi. Người ta cho tôi chứ ai cho nó. Tôi không nắm cái ghế chủ tịch ủy ban phòng chống tham nhũng thì đứa nào thèm ngó đến cái phụng của bà. Nhưng được bao nhiêu mà bà bảo là nhiều, thấm vào đâu. Mình á thì mình còn phải mua cho nó một căn hộ ở bên đấy. Tệ lắm thì tôi tính ra cũng phải vài trăm ngàn đô Mỹ, vừa là chỗ cho nó ở, vừa để đầu tư cho mai sau. Tôi nói thật cho bà chứ ở các ông ở Trung ương ấy, cháng có ông nào mà không có nhà nước ngoài, có ông ôm rít mấy căn ạ. Bà nhất chép miệng nói: "Thì ai cũng phải chân trông chân ngoài chứ, mình làm như thế là chậm đấy." Rồi bà cất tiền vào tủ và mỉm cười thêm. Thở may ăn rẻ, thở vẻ an hở, may mà ông được bố trí vào cái công tác mới này. Chứ mà cứ nắm cái thông tin văn hóa thì chả có gì mà ăn. Chủ tịch nhất nhẹ nhàng cãi, nhưng mà bà ơi cũng nhờ cái uy tín của tôi suốt mấy năm nắm thông tin văn hóa, Đảng ủy mới tin tưởng mà giao cho tôi ủy ban phòng chống tham nhũng chứ mà. Trong các xã hội chậm tiến như Việt Nam thì người phụ trách chống tham nhũng thường là những người tham nhũng nhất nhưng họ có cách tự giải thích để xóa mặc cảm tội lỗi của mình một cách dễ dàng. Chẳng hạn chủ tịch nhất vẫn thường bình thản nói với vợ rằng: "Họ tự nguyện đem tiền đến cho tôi, chứ tôi có ép buộc ai đâu mà mà mà bảo tôi là tham ô." 2 năm sau, nhân kỳ bầu cử, Tỉnh ủy lại sắp xếp các chức vụ mới và ông được bố trí làm chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Dương Thành đang làm chủ tịch tỉnh thì nhiệm kỳ này lên bí thư tỉnh ủy, chức lớn hơn nhưng chưa chắc thu nhập đã dễ dàng bằng chủ tịch tỉnh. Đúng là thời cơ đến như diều gặp gió, tổng kết lại thì suốt 2 năm làm ủy ban phòng chống tham nhũng, chủ tịch nhất chẳng phát hiện được vụ nào đáng kể, bởi những đối tượng mà ông cần thanh tra đều đã mau mắn đến gặp riêng ông ngay từ buổi đầu. Tuy vậy, tất cả các đồng chí trong tỉnh ủy đều nhìn ông thông cảm, bởi họ đều biết tự căn bản ủy ban phòng chống tham nhũng lập ra, một mặt để xoa dịu quần chúng và báo chí, mặt khác để chính các đồng chí trong ủy ban có cơ hội kiếm tiền. Suốt thời gian tại chức, ông chỉ phải hy sinh có vài đứa tép riu cho đi tù để làm đẹp mặt cho chế độ mà thôi. Bây giờ lên ngồi ghế chủ tịch tỉnh, ông nhất mãn nguyện coi như đường công danh của mình đã đạt đến tột đỉnh rồi, ông cần phải bảo vệ. Và cái địa vị tài sản này phải giữ gìn mà cách bảo vệ và giữ gìn duy nhất là tận dụng sự kỳ diệu của muôn phong thủy. Cho nên ông Giò La khí lượng thăm hỏi đó đây và cuối cùng phát hiện được thầy Lâm Quan từ Hà Nội về gặp trước khi cho công nhân bắt tay vào việc đổ nền xây nhà. Ngay cả việc khởi công ông cũng nhờ thầy chọn ngày lành tháng tốt để mọi việc được êm xuôi. Thật ra thì việc khám phá ra thầy Lâm Quan không phải do công lao trực tiếp của chủ tịch nhất Nhà ngoại cảm Hoàng Nga mới chính là người giới thiệu thầy. Lúc chủ tịch nhất gọi điện để tham khảo ý kiến Hoàng Nga thì Hoàng Nga đã trở về Hải Phòng vì sắp có người đón sang hành nghề ở Quảng Ninh. Lần này cô không phải đi tìm hài cốt bộ đội mà tìm xác một đứa bé đi tắm sông rồi chết đuối, thi thể không biết trôi dạt về đâu. Chủ tịch nhất muốn mời Hoàng Nga trở lại thị xã để cố vấn ông về thiết kế phong thủy cho căn nhà mới sắp xây, bởi ông vẫn nhớ ơn Hoàng Nga đã gợi ý cho ông chọn địa thế trên bờ sông và bây giờ ông làm theo, nhưng Hoàng Nga thoái thác vì bận. Cô bảo: "Cảm ơn ông chủ tịch đã nhớ đến tôi, nhưng mà sự hiểu biết của tôi thì nó còn nông cạn lắm, chưa thấm vào đâu. À, để tôi giới thiệu ông thầy của tôi, tức là thầy Lâm Quan, cá Hà Nội"